thật khuya đêm đó dạ lan chở bé như về nhà nó huyên thuyên kể câu chuyện tình một đêm của nó cho bé như nghe nhưng đầu óc bé như thì như đi vắng bé như chẳng mang gì đến chuyện của nó cả chợt nó hỏi bé như sao thằng chí chơi mày rồi hả ừ sao được không tao nghe nói nó nghề lắm mà cũng ok bé như nói cho qua chỉ ok thôi à kể tao nghe đi như chuyện đó không như tao tưởng dạ lan phá lên cười dĩ nhiên lần đầu bao giờ cũng vậy tao biết mà nhưng ít nhất cũng phải thỏa mãn chứ tao chẳng thấy thỏa mãn chút nào chắc chắn là vậy tại mày chưa quen làm tình khi mày đã quen rồi mày sẽ thấy thỏa mãn sướng khoái mắt bé như nhìn vào bóng đêm của con lộ bé như im lặng không nói gì nữa bạn đang đọc truyện sách tại trang web h d l o v e xyz khi dạ lan thả bé như xuống trước cửa nhà tim bé như như trùng xuống bé như thấy xe của ông cường còn nằm trên lối đi mở cổng ra bé như chậm chạp bước vào trong nhà hy vọng dượng đã ngủ rồi nhưng bé như lầm ông còn thức đợi bé như ông ngồi tại phòng khách neo mắt lên nhìn bé như con đi đâu vậy đi chơi giọng bé như cấm cẳn rồi bé như bước qua trước mặt ông để đi lên lầu như trở lại đây dượng muốn nói chuyện với con bé như dừng chân từ từ quay lại phía ông tay bé như chống nạnh như sẵn sàng chờ đợi ông giảng đạo đức ông đứng dậy đi lại phía bé như bé như nhìn thẳng vào ông không chút sợ hãi thân hình ông cao lớn nhưng bé như không sợ con đi chơi với ai mà không kêu điện thoại về nhà cho dượng biết con ở đâu bé như phản đối dượng nhớ là con mười tám tuổi rồi con đã trưởng thành rồi dượng đừng quên vậy dượng biết con đã lớn rồi nhưng con phải biết là con đang sống trong nhà này con phải nghe lời dượng chứ cơn giận trong bé như bùng lên bà thay đổi cách sưng hô dượng hãy cho tôi yên đi tôi đã nói với dượng nhiều lần rồi dượng không phải là ba tôi tôi có quyền làm những gì mình thích chứ ông gật đầu nhưng dượng là ba của con con cũng đừng quên là dượng đã thừa nhận con là con nuôi của ba mà dượng à tôi chưa bao giờ nhận dượng là ba cả tôi có ba thiệt sự của tôi dượng cũng dư biết điều đó tôi sẽ đi ngay trong đêm nay ông ấy sẽ đón tôi trong vòng tay mở rộng mặt ông cường rắn lại ông chậm rãi được rồi thảo như nếu con muốn cứ việc tiến tới con hãy đi tìm ông ta coi khi nào trở về ba luôn đón nhận con tôi sẽ làm bé như la lớn rồi chạy lên phòng thu xếp đồ đạc bé như cho vài bộ đồ vào cái túi đeo lưng rồi rời căn nhà đi được một đoạn đường tới trước một trạm xăng bé như dùng điện thoại di động gọi cho dạ lan may quá nó có mặt ở nhà dạ lan biểu bé như đứng đợi ở đó nó sẽ tới chở bé như đi gặp ba bé như ngay chỗ ba bé như ở cách khoảng hai giờ xe chạy bé như biết địa chỉ của ông là nhờ bé như đã ghi nó trong cuốn sổ điện thoại của mẹ bé bà nói với bé như lờ đã mấy lần như lạc với ông mà không được bé như thì nghĩ bà nói vậy cho xong chuyện mà thôi gần d ạ n g sáng thì họ đến nơi ba bé như ở ba bé như sống trong một căn nhà nhỏ tại một quận lỵ cũng nhỏ bé như xuống xe và nói với dạ lan là đợi bé như cho đến khi bé như ra d ấ u hãy đi khoác cái túi đeo lưng lên vai bé như bước thẳng đến căn nhà bé như cố giữ cho tay khỏi run vì đã quá lâu bé như không gặp lại ba mình bé như bấm chuông nhưng không có ai trả lời bé như đợi thêm chừng ba phút rồi lại bấm tiếp chợt bé như nghe thấy tiếng đàn bà tôi ra liền đừng bấm chuông nữa rồi cửa bật mở một người đàn bà tướng tá đẫy đà đi ra có gì vậy xin bà cho hỏi đây có phải nhà ông lê mai không bé như ngập ngừng hỏi bà nhìn bé như soi mói đúng vậy có gì không cô là ai bé như là bé như là con gái ô n g cô ấy nhướng mắt lên như để nhìn bé như cho rõ vậy sao cô đợi chút nghe cô ấy đóng cửa lại bé như quay qua nhìn dạ lan rồi làm dấu cho nó tiếp tục đợi bé như chừng vài phút sau cửa lại bật mở bé như giật thót người lại khi thấy ba bé như xuất hiện ông không giống ba bé như trong trí nhớ nhỏ nhoi của bé như dâu ông mọc lờm chờm như mấy ngày chưa cạo người ông nồng nặc mùi rượu tóc ông điểm bạc rối bù bé như hỏi b a hả cô là ai ông hỏi lại bé như con là như thảo như con của ba đây bé như mỉm cười nhưng nụ cười của bé như vụt tắt ngay khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông ai thảo như đây ba à như hả con ra sao bé như đứng đó mắt đẫm lệ bé như không có can đảm ôm lấy ông như bé như nghĩ trước đây con khỏe mà ba con có thể đến đây sống với ba được không ông dựng ghẻ con đối xử không tốt với con ông đảo nhanh mắt về phía sau lưng rồi nói nhỏ với bé như như à ba không thể cho con ở đây được ba hiện có nhiều vấn đề nước mắt bé như trào ra bà không muốn con ở đây với ba thiệt à rồi người đàn bà hồi nãy trở ra có lẽ bà đã nghe rõ chuyện của họ này cô bé ba cô và tôi đang sống êm đềm với nhau chúng tôi không thể để cô chung sống ở đây được bé như gào lên giận dữ bà im miệng đi tôi nói chuyện với ba tôi không nói chuyện với bà ba bé như vội can thiệp nghe này con nhóc cô ấy dù sao cũng là vợ của tao mày không nên ăn nói như vậy cút xéo tai bé như như ù đi bé như thật sự xúc động mò bé như như sôi sụp bé như lặng đi một lúc rồi không nói một lời bé như quay đi và chạy thật nhanh đến chiếc xe của dạ lan bé như bật khóc nức nở dạ lan mở máy xe và vọt đi bạn đang đọc truyện sách tại trang web h d l o v e xyz chuyện gì xảy ra vậy hả như mày ok chứ mày đưa tao về nhà tao đi bé như giục nó chạy cho lẹ khi dạ lan bỏ bé như xuống trước cổng nhà bé như thấy xe của ông cường vẫn vào còn nằm trên nhà. lối đi bé như bước vào nhà và ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa ông ấy đang ở trong bếp đọc báo bên ly cà phê ông ngẩng đầu lên nhìn bé như rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tiếp tờ báo sau khi lên tiếng hỏi bé như hình như con không được may mắn khi gặp lại ba con phải không bé như muốn bật khóc nhưng cố nén lại để trả lời ổng đúng như vậy thì dượng đã nói trước với con rồi mà bé như quăng cái túi đeo lưng lên ghế s a lông vươn vai ngáp dài dượng rời cái ghế đang ngồi bước lại gần bé như rồi c h à n g tay qua vai bé như giây phút đó làm bé như thật mùi lòng con cứ yên tâm ở đây đi không sao đâu ok con thật điên rồi con không điên dượng biết mà chính ra dượng phải cản con đừng để con gặp lại ông đó con ân hận l ắ m dượng à con thật ân hận dượng không trách con đâu ông an ủi bé như cho đến lúc bé như lấy lại được bình tĩnh ông lấy khăn chùi nước mắt cho bé như đó cũng là lần đầu tiên trong đời bé như có cảm tưởng ông là một người cha thật sự của bé như bé như đã lầm khi cứ nghĩ cha ruột bé như sẽ đón tiếp bé như đúng nghĩa của tình phụ tử ông cường mới thật sự đối xử tốt với bé như thế mà bé như chẳng bao giờ coi ông như một người thân cả bây giờ con cứ nằm đây để d ư ỡ n g đi làm cà phê sữa cho con uống nói xong ông bỏ đi vào bếp bé như ngồi đờ đẫn trên ghế sa lông rồi bé như nằm xuống mắt bé như nặng c h ĩ u suốt cả buổi tối không ngủ bé như thấy ở nhà thiệt là thoải mái rồi bé như từ từ chìm vào giấc ngủ tỉnh dậy đi như bé như từ từ mở mắt d ợ n g tính đứng bên cạnh bé như ông nhìn bé như mỉm cười tay ông vuốt mớ tóc phủ trên má bé bé như dụi mắt hỏi giờ là mấy giờ rồi gần bốn giờ chiều rồi bé như ngồi dậy che miệng ngáp con ngủ lâu vậy sao bé như nhận ngay ra bé như vẫn còn mặc bộ đồ dạ lan cho mượn và trong lúc bé như ngủ dượng đã lấy mền đắp cho bé như con ngủ như chết dượng nghe được cả tiếng con ngáy từ trong phòng dượng bé như cười bẽn lẽn con đâu có ngáy bao giờ ok con nói sao cũng được giọng ông có vẻ châm chọc bây giờ dượng phải đi làm dượng đã kho nồi cá trong bếp nếu con đói thì cứ lấy ăn đi nhé con đang đói lắm này vậy con dậy ăn đi ông mỉm cười âu yếm bé như nắm tay ông để đứng dậy bé như người được cào mùi nước hoa loại bôi sau khi cạo râu bé như nhìn thẳng vào mắt ông ấp úng dượng ơi một lần nữa con cám ơn dượng đã ở đây với con suốt mấy năm qua ông lộ vẻ cảm động siết chặt tay bé như vì dượng là ba của con mà bé như đặt nhẹ một nụ hôn lên má ông điều mà từ trước tới nay bé như chưa bao giờ làm mắt ông như vụt sáng bé như như thì thầm dượng đi làm vui vẻ nghe cám ơn con dượng sẽ điện về cho con nói xong ông chậm rãi bước đi bạn đang đọc truyện cha dượng tại nguồn http chu xe tốp cha du ông ngày thứ hai sau buổi học bé như gặp lại dạ lan nó hỏi bé như sao ông dượng mày có nói gì không tụi tao bây giờ friend với nhau rồi tao nghĩ là tao cũng có phúc mới gặp được một ông dượng như vậy nó nheo mắt ngó bé như thiệt vậy sao trái lại tao và ông già không hợp nhau cứ có chuyện hoài cuối cùng tao cảm thấy dễ chịu hơn thú thật tao không có tinh thần kể từ ngày má tao mất bây giờ thì ổn định rồi ít nhất cũng phải như vậy chứ à nói chuyện đến cha con tao mới nhớ t h á n g tới trường mình tổ chức buổi dạ vũ liên hoan để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành và cũng là để chia tay bãi khoá đấy chắc không nếu vậy tao sẽ mời dượng tao tham dự thật mà nhưng ba tao sẽ không đến đâu hơn nữa mày biết đó tao là chúa ghét những buổi dạ vũ xã hội như vậy bé như cười lớn bạn đang đọc truyện sách tại trang web h d l o v e x y z tao biết mày mà nhưng tao sẽ mời dượng tao tới để tỏ lòng biết ơn ổng một bữa vào ngày nghỉ hàng tuần của ông cường họ ngồi ăn cơm chiều với nhau bé như bỗng t ỏ mò hỏi dượng dượng à có gì vậy con con muốn hỏi dượng một chuyện con cứ nói tại sao dượng không kiếm một bà nào để giải khuây mẹ con mất đã ba năm nay rồi mà con không thấy dượng ra ngoài du hí bởi vì dượng còn yêu thương mẹ con con biết nhưng thiếu gì đàn ông họ đi tìm mấy bà để giải khuây khi vợ vừa chết xong đàn ông thì dễ dàng như vậy mà ông bật cười rồi nhâm như ly rượu như à tại sao con lại có ý nghĩ quái đ à n vậy con thấy trên tv chuyện giả tưởng nó không dễ dàng như con nghĩ đâu đúng ra hiện giờ dượng không thể nào nghĩ đến một người đàn bà khác ngoài mẹ con dượng yêu mẹ con với tất cả trái tim của dượng mẹ con là tất cả không hiểu sao lúc đó nước mắt bé như cứ tự động trào ra dượng đứng dậy choàng lấy vai bé như an ủi dượng ân hận dượng không muốn khơi lại chuyện về mẹ con nữa nhưng dượng không biết giải thích sao cho con hiểu bé như nức lên không phải vậy tại con nhớ mẹ con bây giờ thì con hiểu là dượng yêu thương mẹ con biết là chừng nào ông lau nước mắt cho bé như rồi hôn lên c h á n bé như dượng yêu mẹ con nhiều lắm đến bây giờ dượng vẫn còn yêu dượng cũng thương cả con nữa lòng bé như trùng xuống từ trước tới nay chưa có ai nói với bé như như vậy bé như bật khóc lớn hơn d ư ỡ n g ôm bé như chặt hơn bé như muốn nói với ông là bé như cũng yêu ông lắm nhưng bé như không thốt ra lời